Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đủ 50 lần Không xa biệt lắm thì mỗi lần đi đi về về Bất chấp mưa gió, anh đều đúng giờ Vừa chiều ngày thứ 6 Máy bay tự nhân sẽ cất cánh Tới đêm khuya ngày Chủ nhật mới quay về Hàn tử Tây rất nghi ngờ Sở dĩ anh không có tìm mình gây phiền toái Là vì quá mệt mỏi rồi Ngay cả công trình có vấn đề Cũng chưa từng cùng cô đối mặt vàn bạc Đều là bảo cô phát đến thủng thư Khoảng thời gian một năm này Toà nhà này không chỉ dần được hoàn thiện Đứng vững ngạo nghễ nơi đây, mà cô từng viên gạch ở nơi này đều mang theo tầm huyết của cô để có thể hoàn thành mệnh lệnh của anh. Một năm kia, cô hận không thể đem một ngày trở thành hai ngày để sử dụng. Cơ thể cô có một lần không chịu nổi, hoàn hảo là cô hoàn thành đúng hạn. Sau khi xong công việc, cô dùng hai tay cầm chìa khóa đưa cho anh, nghĩ rằng sẽ nhận được khen thưởng, cho dù là một chữ tốt, nhưng lại anh chỉ đáp lại với cô một câu: "Từ nay về sau, không được bước một bước vào nơi này nữa." đến 6 năm sau, qua thực cô tuân thủ nghiêm ngặt lời nói của anh, không được bước một bước vào nơi này, cho dù là chịu áp lực như thế nào, cô cũng cảm thấy nơi này là đẹp nhất, nhưng là cô vẫn không có chống lại mệnh lệnh của anh. Hôm nay lần thứ 2 bước vào nơi này, cô cảm giác như đã qua mấy đời, còn không giải thích được vì sao anh ta đột nhiên đưa cô tới đây. Giữa lúc hoảng hốt, lại nghe thấy anh nói đi tắm rửa đi. Anh muốn làm gì? Thấy giữa đôi mày của cô cào lại, mang theo đề phòng, sợi chạm đông ôm ngực bật cười, Như thế nào, mới vài ngày không gặp đã không cho tôi đụng vào sao? Tới nơi này chính là vì muốn làm cái loại chuyện kia sao?" Ánh mắt của Hàn Tử Tây tối lại thản nhiên nói. Miệng "Vết thương quả vẫn không có tốt, không thể dính nước." Ai can dặn cô như vậy? Giống như nghe được chuyện cười Sở Trạm Đông nở nụ cười tà tứ. "Là bác sĩ Tư hay là Âu Dương Lâm?" Sở Trạm Đông cũng không có phát hiện lời anh nói có bao nhiêu chua. "Tôi chưa bao giờ biết phở kiêm vệ sĩ của tôi Cư nhiên đem lời nói của người khác trở thành mệnh lệnh. Ánh mắt Dung Minh, hắn không đếm xỉa đến cô, sâu xa nói: "Nếu như cho dù thế nào, tôi cũng muốn cô phải đi tắm thì sao?" Thu lại vẻ bất an trong đôi mắt, Hàn Tử Tây gật đầu nói: "Tôi đi." Nói xong, cô liền đi về phía phòng tắm. Khi cô không nghe lời, Sở Trạm Đông thấy khó chịu, cô nghe lời, Sở Trạm Đông lại càng không dễ chịu, xem bộ dáng không tình nguyện của cô, Hàn Tử Tây Cô thật là càng ngày càng kiêu căng ngạo mạn, không biết trời cao đất rộng rồi. Sở Trạm Đông cất bước đuổi theo cô, đang lúc cô chuẩn bị đóng cửa phòng tắm, anh liền đưa tay ngăn lại. "Không phải cô sợ nước dính vào sao? Tôi giúp cô." Sở Trạm Đông không để ý tới cô, liền lôi kéo cô đi tới phía trong phòng tắm. "Nghe nói nước nóng có thể khử trùng, tôi giúp cô thêm vào, cô ngâm nước nóng một lúc đi." Nhìn thấy anh cầm điều khiển từ xa điều chỉnh nhiệt độ của nước, đầu cô Han Tử Tây khẽ nhảy lên. 55 độ, một bồn tắm lớn chỉ có nước nóng, 55 độ, không có thêm một giọt nước lạnh. Hai tay của Sở Trạm Đông để trong túi quần, hất cằm nói với cô. Phòng khám kia có mùi vị khó người, mà cô phải ở trong đó lâu như vậy, vạn nhất bị dính gì đó không sạch sẽ, cánh tay sẽ lại bị nhiễm trùng, đi ngâm nước thật kỹ đi. Nước nóng 55 độ, mặc dù không đến mức bị phỏng, nhưng hiện tại là mùa hè, cô cũng đoán được, anh hành hạ tay của mình, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện này. Quan nhiên Sở Trọng Đồng rất ngoan độc. Hàn Tử Tây thật hận bản thân mình, rõ ràng biết rõ như vậy mà vì sao lại còn đi yêu anh? Tại sao hai người đã đi đến bước này rồi mà cô còn có thể cảm thấy đau lòng? Hàn Tử Tây, cô không nên yêu nữa rồi. Người đàn ông như vậy, dù có nguyên nhân nào cũng không đáng cho cô ở bên cạnh hắn. Từ nay về sau, cô nên coi lại trái tim mình, không thương liền sẽ không đau đớn. Người đàn ông đứng trước mặt này, căn bản là một ác quỷ ăn thịt người không nháy mắt. Cô nên tự hồi lòng mình, nên bảo vệ người cần bảo vệ." Tự nói với mình như thế, Hàn Tử Tây đã quay đầu bước đi, nhưng vừa quay đi, cô đã bị anh ta chặn lại, tóm lấy cánh tay trái đang bị thương của cô. Thanh âm của anh không nóng không lạnh, không nhanh không chậm vang lên. "Như thế nào, tôi đích thân chăm sóc cô, cô còn không thỏa mãn sao?" Hàn Tử Tây nghiêng đầu sang chỗ khác, trong con ngươi lạnh lạnh chế giễu. "Thiêu gia nói đã nói như vậy, anh bế tôi, chỉ sợ cũng được lây bệnh rồi." Sở Trọng Đông gật đầu. Đây là cô đang yêu cầu tôi, cùng tắm sao? Bà chữ sau cùng, anh đột nhiên dán gần bên tai cô, nhiệt độ nóng bỏng làm mặt của Hàn Tử Tây ửng đỏ. Hàn Tử Tây nhanh chóng định thần lại. Có thể hiểu là như vậy đi. Cô đoán không sai, anh ta tuyệt đối sẽ không vào đây tắm, bởi vì Sở Trọng Đông sợ nóng như thế nào, cô hiểu rõ hơn hết. Được, bất quá tôi cảm thấy, cô có vẻ nghiêm trọng hơn, cho nên cô trước ngâm nước một lần, chờ đem nước thay đổi. Tôi ở đây như cô mong muốn." Xoay so người, hắn liền khiêng cô lên, chỉ nghe bùm một tiếng, Hàn Tử Tây đã bị anh ta ném vào trong bốn tấm chứa đầy nước nóng, bọt nước văng khắp nơi, trên cánh tay bị thương cũng không thể tránh khỏi bị thấm nước. Chỉ mới có 3 ngày, cho dù đã dùng kim may lại nhưng miệng vết thương cũng chưa có khép lại hoàn toàn, hiện tại bị ngâm trong nước nóng làm cho cô đau đến tận xương tủy. Quả nhiên là Sở Trạm Đông, không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn điện hơn. Nhất là đối với Hàn Tử Tây cô Nhưng đau đớn này cô vẫn còn có thể thừa nhận được Dù sao từ nhỏ đến lớn Những việc như vậy đã là bình thường như ăn cơm Nhưng là mặc dù tự nói thầm trong lòng Cô vẫn cảm thấy sắp hít thở không được Hàn Tử Tây cảm thấy Mình quả thật không có thiền đồ Đã nói là không sao Nhưng nỗi đau tận xường cốt này Lừa gạt được người khác, không gạt được chính mình Anh bảo cô tắm trong nước nóng thật tốt Được rồi, cô cứ làm như anh mong muốn đi Vừa vặn cũng có thể làm cho mình thanh tỉnh một chút. Hàn Tử Tây không có phản kháng, từ từ chìm xuống, đem cả thân thể đều ngâm vào trong nước nóng 55 độ. Hàn Tử Tây nhớ kỹ tất cả những việc này, nhớ kỹ sự ác độc của người đàn ông này. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, khoảng chừng đã nửa phút, Hàn Tử Tây vẫn duy trì tư thế lúc bị Sở Trạm Đông bỏ vào, ở dưới nước không nhúc nhích một chút nào. Sở Trạm Đông không biết đến cùng là mình bị sao vậy, bất luận cô làm như thế nào chính mình cũng vẫn không thể hài lòng được. Cũng giống như hiện tại, cô làm theo lời hắn, nhưng trong người hắn lại giống như có một ngọn lửa đang dần dần thiêu đốt lên, cả người đều không vui, lý trí cũng sắp bị hỏng mất. Hắn cất bước đi lại, nhảy vào trong nước, bắt lấy mái tóc đen nhánh đang lơ lửng trên mặt nước của cô, bắt đầu kéo lại, lấy tư thế mặt hướng lên trời, để ở trên vách bể bơi, hai trong mắt ánh ra lạnh ý thấu xương. Lấy lòng tôi Nhất thời Hàn Thử Tây có chút phản ứng không kịp Cái gì? Lấy lòng tôi Sở Trạm Đông cố gắng nhiên hại, lặp lại một lần Để cho tôi biết được Đến cùng là cô vợ thân ái của tôi Có chỗ nào hơn người Mà ngay cả Âu Dương Đại Thiếu Gia Được bên ngoài đồn đại, không gần nữ sắc Cũng bị mắc câu Hắn đương nhiên biết Âu Dương Lâm Nhưng thân phận của hắn đặc thù Còn có tầng quan hệ kia với Âu Dương Gia Chỉ là chưa từng quen biết với hắn thôi Sở Trạm Đông không nghĩ tới Sẽ có một ngày bọn họ lại vì cô gái chi tiết này mà có liên quan. Hàn Tử Tây lấy lại tinh thần, không kêu, không định, lạnh nhạt nói, theo như lời của thiếu gia, đàn ông của tôi quá nhiều, tôi sợ sẽ làm dơ thân thể cao quý của thiếu gia. Anh nói cái gì khác cô đều làm theo, nhưng chỉ có chuyện này, cô sẽ không thỏa hiệp lần nữa, coi như là cô đang giữ lại cho mình một tia tôn nghiêm cuối cùng đi, nhưng là sau khi biết rõ, anh còn quyết định chủ ý như vậy Ở phòng khám nhỏ của Từ Lộ, trong lúc dưỡng thương, cô đã từng bí mật liên lạc với một người, bảo hắn điều tra xem tại sao Sở Trạm Đông đột nhiên lại có ý muốn cô sinh con cho anh. Hàn Tử Tây cho rằng chỗ mấu chốt là Sở lão phu nhân, nhưng thật ra, gần đây Sở Trạm Đông có qua lại thân thiết với một cô gái. Anh chụp người nọ, Hàn Tử Tây có xem qua, quả nhiên là một đại mỹ nữ. Bình tĩnh mà xem xét, đứng chung một chỗ với Sở Trạm Đông, quả nhiên là trai tài gái sắc được ông trời tác hợp. Chỉ tiếc thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không thể sinh con. Rốt cuộc có thể giải thích tại sao đột nhiên Sở Trạm Đông muốn cho cô sinh con là thay thế, nhưng mà nữ nhân của hắn rất nhiều, tại sao anh chỉ tìm tới một mình mình? Nguyên nhân có lẽ thật sự là câu nói kia của anh, bởi vì cô không cần tiền, cũng có lẽ bởi vì cô tương đối dễ nói chuyện đi, cho nên có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái không cần thiết và cô đã thành người may mắn kia. Sở Trạm Đông không biết cô đã biết mục đích của mình. Theo hắn, cô từ chối là vì muốn thủ thân như ngọc cho Âu Dương Lâm, khi không phát hiện ra hắn thì gọi Âu Dương Lâm là anh, sau khi vừa thấy hắn liền đổi thành Âu Dương tiên sinh, dấu đầu hở đuôi không quá rõ ràng, nói không chừng Hàn Tử Tây thay đổi là vì hắn ta đi. Tốt lắm, Sở Trạm Đông tiện tay cầm cái điều khiển từ xa kế bên, nhấn một cái về phía trên nhà. Đừng vội nói không, nhưng cái trò vui này rồi trả lời tôi cũng không muộn. Làm lúc trong tầm mắt xuất hiện một bóng dáng tivi flat screen đột nhiên sáng lên trên vách tường. Hàn Tử Tây không còn bộ dạng yên nắng tĩnh lặng nữa mà hai con mắt trừng Sở Trạm Đông, cơ hồ muốn nứt ra. "Anh thế nào?" Sở Trạm Đông lười biếng nháy mắt, nói về cảm giác của cô sau khi nhìn thấy xem. "Tôi cảm thấy rất kích thích, người đẹp lạnh lùng, nam vương chốn ác đạo, bởi vì tổn thương tình cảm và trái tim, phẫn nộ, tiêu đề này mới có thể nằm phía trên đấy." Trong tấm hình, Cố Hạ đang bị lãnh dạ cầm súng chĩa vào đầu. Trong mắt Lãnh Dạ tràn đầy sát khí, Cố Hạ không chỉ là người hợp tác với cô mà còn là người bạn duy nhất, tầm quan trọng của Cố Hạ với Hàn Tử Tây nặng bao nhiêu, có thể nghĩ. Nắm chặt hai đấm lại, lần đầu tiên Hàn Tử Tây lộ ra tâm tình chân thật trước mặt Sở Trạm Đông. Sở Trạm Đông, anh chính là ác ma. Vệ Mẫn không quan tâm đang đánh đòn. Ừm uh hử, -huh, tôi nghĩ là cô đã sớm biết. Cố Hạ gia nhập tổ chức đã nhiều năm, chưa từng có bất kỳ phản bội nào. Hàn Tử Tây thật có xúc động muốn giết anh. Đúng vậy, cô ta vẫn luôn rất tốt Lần nào cũng hoàn thành nhiệm vụ rất xuất sắc Chỉ tiếng Sau nói tiếc hận Điều làm sai duy nhất của cô ta Chính là có quan hệ rất tốt với cô Cô cũng vậy, không phải cho tới bây giờ Vẫn không thích quen biết bạn bè à Tại sao lại không rời xa cô ta một chút đây Làm hại người ta hồng nhân bạc mạnh Hàn tử Tây cắn răng Nhanh chóng xoay người Đè sở trạm đông dưới thân Không còn phân biệt được chuyện gì nữa Xé nát đi phục của hắn Gặm cắn khắp người hắn cô nói xem, đều âm dương lâm của cô thế được cô trong bộ dạng này, có thể giật mình hay không đây? Hay là nói, cho tại bây giờ ở trước mặt hắn, cô đều phóng đã như vậy. Lời này dường như vừa mở miệng liền thốt ra, ngay cả chính hắn cũng đều sững số một lát. Hắn là bị gì vậy? Một màn hai người nắm tay nhau in sâu trong đầu hắn, không thể xóa đi được còn chưa tính, như thế nào bây giờ lại không hiểu nói ra những lời giống như đang ghen vậy. Mặc kệ khi nào thì cô quen biết với tên mặt trắng Âu Dương Lâm kia, mặc kệ cô gọi hắn là anh hay em, mặc kệ nếu như mình không đi tìm cô, cô cũng sẽ không trở về. Chỉ là một con chó nhặt mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên. Nghĩ như thế Sở Trạm Đông cảm thấy quả nhiên là mình thật tự cười, ổn định tâm tình cũng phản ứng, khi bị cô gặm cắn khắp người lại, hắn đẩy cô ra, nhảy lên khỏi bồn tắm, tiện tay cầm một cái khăn tắm lau chỗ cô bị hôn hôm qua, không để ý nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Yên tâm, cô hạ không có chuyện gì, chỉ là muốn dò xét thay cô ta một chút, xem tình cảm của hai người có kiên định hay không thôi. À đúng rồi, vừa vặn bà nội sắp trở về, cô không ngại nói cho bà biết, chuyện của cô cùng Âu Dương Lâm chứ? Bà nội thương cô như vậy, nhất định sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu gì của cô. Hàn Từ Thê ôn hòa gắt đứt câu nói của hắn. Tôi không có bất cứ yêu cầu gì. Tôi nói nghiêm túc, Sở Trạm Đông bước lên một bước, nắm cằm của cô, như có như không nhẹ nhào lấy. Sự cho sở tha của ân đối với cô, nhiều năm như vậy cô cũng đã trả gần hết, thật khó khăn mới gặp được một người tốt với cô như vậy, đừng bỏ lỡ, nếu cô thẹn thùng, tôi có thể giúp cô. Một giây trước còn hận không thể giết chết cô, một giây sau đột nhiên lại nhiệt tâm như vậy, trời tháng 6 cũng không có chuyển biến nhanh như hắn vậy. Cảm ơn đi tốt của thiếu gia, tạm thời tôi không quý đích đó, nếu sau này có mà nói, sẽ phiền toái thiếu gia giúp đỡ. Đột nhiên thái độ của hắn chuyển biến Đoán chừng là đột nhiên nghĩ đến có thể lợi dụng Âu Dương Lâm để đạt được thoát khỏi tay cô. Dù sao ý nghĩ muốn ly hôn với cô cũng không phải là chỉ có một hai ngày. Quả nhiên, hắn nói những lời khen tuông kia cũng chỉ là tự tôn của đàn ông đang quấy phá. Cái gọi là tạm thời không quý định đó, có phải hay không nghĩa là không chừng khi nào thì cô ta sẽ thật sự ly hôn với mình, chọn cái tên mặt trắng kia? Đôi mắt thâm thúy bỗng nhiên lạnh lẽo, lạnh lùng mới vừa biến mất lại hiện lên lần nữa. Bật quá bị hắn phát hiện trước không chế được rất tốt. Một ánh sáng kỳ dị từ từ hiện lên. Được, đi ra ngoài đi. Ra khỏi phòng tắm, Hàn Tử Tây lập tức gọi điện cho cô Hạ. Một khắc khi nghe được tiếng nói quen thuộc, lòng cô đang thấp thỏm, mới xem như hoàn toàn để xuống. Cũng là do cô Hạ đối với hắn còn có giá trị lợi dụng, nên hắn hẳn là sẽ không để thân phận của cô bị bại lộ dễ dàng. Quan tâm nhiều sẽ bị loạn, mà cô đã quên sở chạm đông thủ hại nhiều, người tai giỏi, Làm dây ngành như vừa rồi, căn bản chính là một đĩa đồ ăn, chính cô cũng từng thấy qua quá trình chế tác. "Cô ở đâu?" Cố Hạ mở miệng hỏi. "3 ngày, 3 ngày nay cô tìm cô đến sắp điên rồi." Dụ dỗ đe dọa lão ca nửa ngày, thì ra hắn đột nhiên gọi điện thoại để hỏi tung tích của Hàn Tử Tây, là vì cô lại bị cái lão ca biến thái này ngược, sau đó đột nhiên mất tích. Có ai trở mới biết khi nghe lão ca nói xong, tâm tình của cô càng phức tạp hơn. Ở tầng cao nhất một phòng hai người, người ngoài không vào được, cho nên Hàn Tử Tây mất tích hẳn là do mình gây nên, không có cái gì ngoài ý muốn. Đối với lần này, cô vừa kích động vừa lo lắng. Kích động chính là Hàn Tử Tây rốt cuộc cũng bị phản kháng, lo lắng là nếu như có bị thiếu gia tìm được, kết cục tuyệt đối sẽ không tốt. Sở Trạm Đông thần thông quảng đại cỡ nào, tìm người tuyệt đối dễ như trở bàn tay, cho nên những ngày qua, cô cũng liên tục âm thầm tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được cô trước Sở Trạm Đông. Bản thân mặc dù cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Sở Trạm Đông, nhưng vì là chị em tốt, cô không quản được nhiều như vậy, cũng may mình còn có giá trị lợi dụng, cô có thể giúp Sở Trạm Đông chống lại tư sản. "Tôi rất khỏe, cô không cần lo lắng." Cố Hạ vội vàng hỏi giọng nói mang đầy sự quan tâm, làm cho Tóc mũi Hàn Tử Tây lặng lẽ đầu xót. Bây giờ cô cùng thiếu gia ở cùng một chỗ. "Ừ, đã không sao." "Thật sự?" Cố Hạ không tin. Bây giờ cô mở video cho tôi xem một chút. Làm sao có thể không có việc gì? Mấy ngày nay, vẻ mặt Sở Trạm Đông cùng Diêm La Vương giống nhau, tiểu bá nói cả tổ chức từ cao đến thấp đều nhanh bị chiết chọc mũi chua xót làm cô thấy mệt mỏi. "Tiểu Hạ, tôi còn có việc gấp trước." Sau khi cúp điện thoại, Hàn Tử Tây ngửa đầu lên nhìn về nơi phương xa, mặt trời chiều ngả về phía tây, nhuộm đỏ nửa bầu trời, hào quang làm tầm mắt cô mờ mịt. Cũng là một buổi chiều trang vãng như thế này, Cũng là ở chỗ này, ở phòng này, ở thành phố này, ngày đó cô nhận được lễ vật đẹp nhất mà ông trời đưa tặng cho cô. Sở Trạm Đông từ phòng tắm bước ra, bên hông chỉ có quấn một cái khăn tắm, chỗ cơ bụng rõ ràng còn có giọt nước chưa khô đọng lại ở đó, làm cho người ta sinh tẩm liệm. Liếc nhìn lại, phòng khách cũng không có bóng dáng Hàn Tử Tây, con người đen thoáng chốc run lên, sắc mặt trầm xuống, hắn cất bước đi lên lầu. Phòng ngủ chính bên cạnh lầu 2 là một nơi rất lớn để xem phong cảnh. Đây là lúc trước, hắn cố ý phân phó làm cho Hàn Tử Tây có thể vừa nhìn ngọn núi giả, cũng là vì để trở về phòng ngủ chính thì phải đi qua đường này. Sờ trong đông phát hiện một bóng dáng nhỏ bé đang co rúm ở góc tường. Hàn Tử Tây nhắm chặt hai mắt lại, không thể phủ nhận tâm tình của hắn, cơ hồ là cấp tốc xoay người lại. Lúc cho rằng cô đi làm, hắn không thoải mái, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, thay vào đó là Có vui vẻ phảng phất, còn có uất giận, vui vẻ giận dữ bất ngờ xảy ra, khiến cho Trình Hắn cũng không thể giải thích được, giống như tâm tình của mình, gần đây bởi vì cô, cứ phập phồng nhiều thứ, thậm chí đa số mình cũng không thể khống chế được. Cô hẳn là ngủ thiếp đi, hô hấp nhẹ nhàng lại vững vàng. Dư âm của trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh khổng lồ, rơi xuống đất, phản chiếu ở trên người cô, đem cả người cô bao phủ lại. Khó có được lúc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại điềm tĩnh như hòa, đúng là làm cho tầm mắt hắn không thể rời đi được. Khi tầm mắt chuyển qua trên cánh tay trái của cô, hừ lại một tiếng hướng về phía cô cất bước đi đến. Hàn Tử Tây cảm giác thấy giấc ngủ này bốn trước đây chưa từng thoải mái như vậy, cánh tay vốn đau đớn nay lại vô cùng tốt, giống như tinh thần cô được kỳ ngơi đầy đủ vậy, không còn đau đớn gì nữa, rõ ràng rất thần kỳ. Mở băng gạc ra kiểm tra, lại không thấy xương đỏ. Đúng thật là kỳ lạ, bị nước nóng như vậy đổ vào, lại không có những trùng. Vốn đau đớn vô cùng, này đã giảm bớt, đây có thể coi như là gặp dữ hoá thành không. Sở chạm đông ngồi trong thư phòng, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, thấy bộ dạng cô co mày, mà vuốt vuốt cánh tay, môi mỏng mấp máy. Nếu không phải cô còn có ích, thì cần gì phải quan tâm tay chân gãy hay bị thương, muốn tàn phế thì cứ để tàn phế đi. Trong màn hình, Điện thoại han từ tây vang lên, không biết là ai gọi đến, lại khiến cho bộ mặt lạnh lùng quanh năm của cô mỉm cười, hơn nữa còn là một nụ cười tươi như hoa rạng rỡ tựa đắc. Nói số một tiếng hừ hồ, gương mặt cô đều giữ dáng vẻ tươi cười, tuy không nghe thấy cô nói gì, bất quá nhìn bộ dáng của cô biểu lộ thật không khó đoán được sau nói của cô có bao nhiêu ôn nhu. Sau khi cúp điện thoại, cô còn hôn lên màn hình điện thoại một cái, ánh mắt cô tràn đầy nhu tình khiến cho hắn hận đến mức không thể đem người đó đánh chết. Ồ Dương Lâm sao? Trừ hắn ra, Sở Trọng Đông thật không thể nghĩ được con có thể là ai. Cầm điện thoại di động trên tay, gọi cho một dãy số, lập tức điều tra số điện thoại vừa gọi đến cho Hàn Tử Tây. Sau khi ra lệnh xong, vừa cúp máy thì lập tức tiếng di động vang lên, lần này là của Sở Bích Đình. "Có chuyện gì?" Đôi mắt đen của hắn nhìn vào màn hình, sâu không thể thấy đáy. "Xin hỏi tổng giám đốc, phụ tá của tôi lúc nào mới có thể đi làm đây?" Sóng điều của Sở Bích Đình đã ở mức lên tiếng. Từ đêm đó trở về sau, Sở Trạm Đông và Hàn Tử Tây đều không trở về nhà. Sở Trạm Đông có đi tìm Hàn Tử Tây nhưng chỉ có thể tiến hành trong bóng tối. Sở Bích Đình cũng không biết rõ sự tình, đem sự sống chết của mình thành một ý tứ khác. Sở Trạm Đông không trở về nhà thì đó là chuyện bình thường, còn Hàn Tử Tây lại là lần đầu tiên liên tiếp qua đêm bên ngoài không về nhà ngủ. Điều này nói lên cái gì? Nếu Sở Trạm Đông không cho phép, cô dám làm sao? Măng cô hai câu, bỗng chốc đánh cô, giờ lại không cho cô về hay sao? Thậm chí ngay cả công ty cũng không đi làm. Cô đây là chỗ ai? Sở Trạm Đông, anh còn dám phủ nhận là anh không có thay đổi sao? Đêm nay cô ngủ ở phòng trọ, nếu tay không có việc gì thì ngày mai đi làm đi." Tiếng nói bất ngờ vang lên, gọi đến người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại di động không chớp mắt, lại không biết là đang nhìn cái gì. Hàn Tử Tây khẽ giật mình, sắc mặt biến sắc. Cô có vẻ hơi bối rối, cất điện thoại vào túi rồi nói: "Vâng, thưa thiếu gia." Giọng nói của cô hình như mang theo một chút run rẩy, tuy nhiên, nếu không chú ý thì không nhận ra được, thế nhưng cô vẫn còn rất đảo não. Hai cánh tay thả xuống hai bên cơ thể, hơi nắm thành quyền, cô âm thầm bình ổn lại tâm trạng của mình. Hết thảy sự việc đều bị Sở Trạm Đông thu vào trong con mắt bỏ đen, con người bất động thành sắc tối sầm lại, trên mặt lại không một chút biểu hiện, ôn tồn nói: Vậy mau đi ngủ sớm đi. Nhìn bóng lưng cao ngất của hắn từ từ rời khỏi, dây thần kinh đang căng cứng của Hàn Tử Tây mới có thể thả lỏng, cô ung ngực thở ra một hơi. Khẩn trương cái gì, hắn không có rảnh rỗi như vậy, ngay cả điện thoại của mình cũng muốn quản lý. Tuy là nói như vậy, thế nhưng cách mà hắn xuất hiện thật làm cho cô bị giọa đến nhảy dựng. Nhưng đỡ đâu thần kinh hắn có vấn đề, thật sự rảnh rỗi như vậy, muốn xem cô vừa rồi làm cái gì thì phải làm sao bây giờ? Có chờ mới biết vừa rồi, có điện thoại, cô thấy bốn phía đều rất yên tĩnh. Hơn nữa, trời cũng đã khuya, cô cho rằng sở chạm đông đã ngủ, mới dám nghe. Trong lúc nói, âm thanh nói chuyện cũng hết sức nhỏ, nhỏ đến nỗi không thể nào nhỏ hơn, sợ làm ẩm ý đến hắn. Cô sợ hãi, lấy điện thoại ra một lần nữa, đem danh sách những gì vừa xem, cắn răng xóa toàn bộ, thậm chí còn phó mét lại bộ nhớ điện thoại di động. Cô không hề biết, sở chạm đông đang ngồi trong thư phòng, Xuyên thấu vào màn hình máy tính, nhìn thấy hết những hành động của cô vừa làm. Tập đoàn HC không chỉ bởi vì ở bê thị này là nơi tập trung nhiều tập đoàn lớn, mà ngay cả những cả ốc chuyên xử lý việc công cũng đều trở thành tiêu chí xây dựng của cả bê thị. Tòa cả ốc cao 88 tầng đứng sừng sững giống như cái cột chống trời, dường như muốn xuyên thẳng qua cả những đám mây phía trên, mang theo phong thái uy nghiêm hiếm có. Khi Sở Trạm Đông bước vào nơi này, giống như một vị vua chúa đi vào lãnh địa của mình để nỗi thanh âm kính cẩn lễ phép trao hỏi của mọi người vang lên không dứt khi hai người đi vào thang máy lại rất vừa vặn đụng phải sở Bích Đình cũng đừng nói sở Bích Đình cô già môn khi đối mặt với kẻ thù của mình sợ rằng không có mấy người vẫn giữ được vẻ bình thản lời nói của sở Bích Đình tất nhiên không hề tốt lành gì sở thiếu phu nhân, suốt cuộc thì cô cũng đã tới tôi còn tưởng rằng cô đang chìm đắm trong sự sủng ái của thiếu gia quen tối hưởng phúc Sở biết rằng cô có thể tiến vào nơi này, tôi đã chẳng dám đến. Sở Bích Đình còn cố tình làm khó, mặc dù người ta là người mới nhưng lại vô cùng cẩn trọng, không có làm sai chuyện gì, tôi cũng không thể nào không phân biệt nổi đâu là trắng, đâu là đen mà sa thải người ta. Vậy tiếp tục sử dụng sao? Sở Trạm Đông chỉ nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. "Vậy Sở thiếu phu nhân." Sở Trạm Đông nhở nhạt cười, "Trưởng thư ký đã xin nghỉ sinh rồi, hiện tại dưới tay em không có đủ người." Sở Trạm Đông Thẩm Bích Đình hận không thể đem giang mình cá nát, nhưng trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười khéo léo. Tình cảm của thiếu gia cùng Sở thiếu phu nhân quả nhiên quá tốt, đây là muốn mượn việc công làm việc tư sao? Chị nói đúng rồi. Nói xong cánh tay của Sở Trầm Đông cũng vừa vặn vung lên, ôm lấy đầu vai của Hàn Tử Tây vào lòng, lại cúi xuống hôn vào một bên má của cô. "Chị, chị nói con người có phải quá kỳ lạ hay không? Đột nhiên em lại phát hiện vợ của em đẹp như vậy." Câu nói này cũng quá kỳ người đi, mà càng làm cho cô không tin vào mắt mình, là Sở Trạm Đông cư nhiên ôm lấy Hàn Tử Tây đi vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc. Hai người đi thang máy chuyên dụng đến tầng cao nhất của tòa nhà. Cố Tử Mạch cũng đã sớm chờ ở cửa, khi trông thấy Sở Trạm Đông cùng Hàn Tử Tây đi ra, hắn cũng có chút giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. "Xin chào tổng giám đốc, xin chào phu nhân." Lời này của Cố Tử Mạch coi như cũng là một lời dò xét, nhưng hắn lại bất ngờ nhận được lời đáp lại của Sở Trạm Đông. Phu nhân còn chưa ăn điểm tâm sáng, hãy gọi người đến đem một phần đồ ăn Trung Quốc cho phu nhân. Dạ, Sở Trạm Đông cũng không có đưa Hàn Tử Tây đến phòng làm việc, mà lại đưa cô đến phòng tiếp khách. Bây giờ, cô cứ chở ở đây, khi nào bữa sáng tới thì cứ dùng. Vâng, Hàn Tử Tây cũng không biết Sở Trạm Đông đang muốn làm gì, hiện tại cô cũng chỉ có thể vừa đi một bước vừa tính một bước mà thôi, nơi này là nơi hắn làm việc, cao cấp, sang trọng, khí phách, cũng giống như tính tình không chút kiềm chế của Sở Trọng Đông, khắp nơi lộ ra một hơi thở xa xỉ. Cố Tử Mạch đứng phía trước bàn làm việc, nhìn giám đốc đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía hắn, nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ bằng kính trong suốt, từ trên tầng nhà xuống tận mặt đất. Lão đại có gì phân phó? Cố Tử Mạch là anh trai của Cố Hạ Cả hai người đều vì Sở Trạm Đông mà bán mạng. Ngoại trừ thân phận là tu khạ, thì Sở Trạm Đông đối xử với Cố Tử Mạch cũng không sai, giống như đám cơ ngô lệ đem họ trở thành anh em. Cho nên khi không có người ngoài, Cố Tử Mạch nói chuyện với Sở Trạm Đông cũng không hề câu nệ. "Chuyện tôi cho cậu điều tra đến đâu rồi?" Trên tay của Sở Trạm Đông đang cầm một cây bút máy, khi nói chuyện, ngón tay giữa cũng theo đó chuyển động, làm cây bút xoay tròn. Ngón tay thon dài kia Giống như có ma lực, làm cho Cố Tử Mạch cũng phải hoa cả mắt. Sở Trạm Đông nói mình điều tra chuyện gì? Ngày hôm qua lúc nói chuyện điện thoại, Cố Tử Mạch đang cho nên căn bản là hắn cũng không nghe rõ, Sở Trạm Đông bảo mình điều tra chuyện gì? Không nghe được người phía sau trả lời, Sở Trạm Đông quay người lại, cười mà như không cười, nhìn Cố Tử Mạch. "Tử Mạch, có cần tôi cho cậu một công việc không đây? Tôi cảm thấy bây giờ cậu đang rất cần nó đấy." Sở Trạm Đông lấy điện thoại ra nhàn nhạt hỏi: "Hôm nay có lịch trình gì?" "Buổi sáng cùng với một tập đoàn địa phương ký kết một cái hợp đồng, buổi trưa tham gia một tiệc rượu sinh nhật, còn 4 giờ chiều thì khởi hành bay đến Anh Quốc." Cố Từ Mạch còn chưa nói hết thì Sở Trạm Đông đã cắt ngang: "Lịch trình đi Anh hủy bỏ đi." Cố Từ Mạch ngây ngẩn cả người, "Hủy bỏ? Hắn có nghe lầm không? Đây là đi nước Anh." Cố Từ Mạch còn chưa kịp phản ứng thì Sở Trạm Đông đã lờ đãng nói: "Trưởng thư ký còn chưa đến sao?" tìm Trương Thư Ký làm gì? Tôi sẽ gọi điện cho cô ấy tới ngay lập tức. Không cần, đem phòng làm việc của cô ta dọn dài một chút. Những vật dụng của cô ta đều mang trả cho cô ta đi. Đây là sao thải sao? Trương Thư Ký đi theo sở trạm đông đã nhiều năm, cô ấy đã làm sai phải chuyện gì ư? Trương Thư Ký đang lái xe đến công ty, đột nhiên nhận được cụ điện thoại thông báo được nghỉ việc. Thật sự là khóc không ra nước mắt. Ngay cả một người đàn ông, cô cũng không có. Làm sao mà có thai được? Lại làm sao mà xin nghỉ sinh? Bất quá vui mừng một điều là mặc dù chỉ thị này của ông chủ không giải thích được nhưng tiền lương của cô vẫn thành toán đầy đủ. Xem như Hàn Tử Tây ở HC cũng là một người nổi danh. Cô vốn chỉ mới vào công ty không đến nửa năm, từ một nhân viên nhỏ của bộ phận hạng mục không có danh tiếng gì vậy mà lại thành thư ký riêng của Tổng Giáo Đốc. Quan hệ của cô với người trong cùng bộ phận hạng mục cũng không tệ lắm, bây giờ thấy cũng là sau khi lá mặt lá trái khem một hồi lại ở trong toàn lét nói sâu sau lưng biết mặt, biết người nhưng không biết lòng, những lời này thật là nói rất đúng. Thường nói của người bình thường hay nhờ vả Hàn Tử Tây, Tân Sảng vang lên. Bình thường thấy cô ấy không nói nhiều lắm, cũng không thích trang điểm, rất thành thật, ai biết. Cha cha, thật sự tôi rất muốn biết cô ấy dùng biện pháp gì mà có thể chiếm được vị trí đó. Làm sao? Người nói tiếp là người hay vay tiền Hàn Tử Tây, trường lệ, cô cũng muốn bắt chước theo sao? Đi chết đi, Tân Sảng khinh thường nói. Tôi có thể không sánh bằng người ta, và công ty 3 năm vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ cho người ta thời gian 3 năm, chỉ sợ ngay cả vị trí phu nhân tổng giám đốc cũng có thể tới tay rồi. Nhìn cô đau xót kìa. Hàn Từ Tây không quá quen thuộc giọng nói này, không phải cô có quan hệ rất tốt với cô ta sao? Mau đi lót cửa sau đi, trợ lý cố còn đang một bên kia. Tôi làm gì có quan hệ tốt với cô ta, đều là do quản lý sợ can giận, đem công việc giao hết cho cô ta. Sau đó, bọn họ còn nói cái gì đó Hàn Tử Tây không tiếp tục nghe, bởi vì di động vang lên. Dạ, tàu gió đốc, tôi lập tức đi ra. Hàn Tử Tây đi ra, thấy sắc mặt mấy người không tốt, cũng không nói cái gì, rửa tay rời đi. Có cái gì đâu, bọn họ nhiều chuyện, muốn nói cái gì, thích nói cái gì là quyền của bọn họ. Cái này cũng không phải là khó nghe nhất trong mấy ngày qua, không phải sao? Vậy đại khái mục đích lần này của Sở Trạm Đông khác thường như vậy, là để biến cô thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích đi. đi vào phòng của tổng giám đốc, Hàn Tử Tây lại bất ngờ gặp được Âu Dương Lâm. Âu Dương Lâm mặc một bộ quần áo màu đen lịch sự, ngồi ở trên ghế sofa, khi hắn nhìn thấy cô liền nhanh chóng đứng dậy. "Tiểu Tây?" Có lẽ hắn cảm thấy mình xưng hô không hợp lý, nhưng biểu hiện cũng không quá rõ ràng, ngay lập tức liền sửa lại. "Sở phu nhân." Trong nháy mắt, Âu Dương Lâm thấy Hàn Tử Tây kia, con người của hắn liền để lộ ra ánh sáng, Sở Trạm Đông ngồi ở đối diện đều thu hút vào mắt, con người đen tối sẫm không dấu vết. Sở Trạm Đông nói với Hàn Tử Tây: "Thư ký Hàn, gần đây công ty chúng ta hợp tác với tập đoàn Âu Dương trong một hạng mục, cô tiếp tổng giám đốc Âu Dương cùng tham gia hội đấu thầu." Hàn Tử Tây nói: "Dạ, tổng giám đốc." "Sở phu nhân, cô không có ý kiến gì với tôi sao?" Sau khi hội nghị đấu thầu kết thúc, trên đường về, Âu Dương Lâm đột nhiên hỏi: "Không có, không có ý kiến, chỉ có phản bị, phải không?" Âu Dương Lâm nghi ngờ cô. So với lúc ở phòng khám, thái độ của cô với tôi, cô cảm thấy không giống đúng không? Tẩu giở đó Âu Dương, bây giờ là thời gian làm việc của tôi, Hàn Tử Tây vẫn có thái độ giải quyết việc chung, Sở Trạm Đông muốn cô đi cùng hắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net